Xót lại vé Thể hiện lòng biết ơn Bạn không kiểm soát được mọi tình huống có thể xảy ra Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình Mỗi con người trong chúng ta đều có nhu cầu được kính trọng Không phải tất cả mọi việc ta làm đều là vì muốn được ngại khen Nhưng chắc hẳn không ai thấy vui nếu đủ lực của mình không được thừa nhận hay khuyến khích Một câu cảm ơn cũng có thể là nguồn động viên to lớn Dù là cuộc gặp gỡ xã giao hay là một mối quan hệ thâm tình, bạn cũng phải trân trọng vì cuộc sống đã mang lại cho bạn những tình cảm tốt đẹp đó. Đối với mọi việc trong đời dù thuận lợi tốt đẹp hay trắc trở khó khăn, bạn đều nên thể hiện lòng biết ơn, bởi ngay cả điều bất hạnh cũng có ý nghĩa giúp bạn trưởng thành, giúp bạn yêu cuộc sống hơn trong cái bệnh vẫn vị bình thường của nó. Hiểu được điều này tức là bạn đã có một sức mạnh nội tâm để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Hãy cho mọi người thấy sự biết ơn của bạn, điều đó sẽ giúp bạn mở lòng đón nhận những tình cảm tốt đẹp của người khác và thể hiện những phẩm chất cao quý của bản thân mình. Dưới đây là một số hướng dẫn của bạn thực hành. Một, hãy chuẩn bị sẵn sàng những tấm thiệp chúc mừng xinh xắn để bạn có thể gửi tặng bất cứ ai, bất kỳ đâu và lúc nào. Hai, hãy kể ra bốn người đã có cử chỉ hào hiệp khiến bạn muốn gửi cho họ mỗi người một tấm thiệp. Ba, hãy gửi những tấm thiệp cho những người trên. Chuẩn bị kho dự trữ. Hãy chuẩn bị cho bạn một số thú phu để thư giãn những khi bực dọc. Bạn thường làm gì trong trường hợp có những sự cố đột ngột ngoài ý muốn? Hãy chuẩn bị trước những hoạt động có thể giúp bạn có được sự bình tâm để đối diện với vấn đề một cách tốt nhất. Tôi gọi đó là bạn đã có một kho dự trữ. Phần lớn mọi người không có kho dự trữ này, họ thường dành hành động một cách không lành mạnh. Ví dụ tức điên lên, ăn nhiều, uống nhiều, cáo kỉnh với những người xung quanh. Vì thế bạn hãy chuẩn bị sẵn đi. Kho dự trữ của tôi là một danh sách các nơi đi gọi điện thoại Hoặc những địa chỉ web cần ghé thăm Khi tôi bực dọc vì một sự việc bất ngờ xảy ra Tôi sẽ gọi vài cuộc điện thoại cho bạn bè Lướt trên internet tạm thời chuyển sang những hoạt động nhẹ nhàng Vui vẻ để cảm thấy thoải mái hơn Kho dự trữ đó không nhằm chói bỏ hay lẫn tránh cảm giác Đương nhiên tôi vẫn có cảm giác thất vọng và bực bội Nhưng những chuyện không vui cần có thời gian suy nghĩ và xem xét Ít nhất kho dự trữ cũng mang lại cho tôi hai điều Một, tâm trạng nhẹ nhàng hơn để làm giảm đi cảm xúc nóng nổi ban đầu. Hai, cảm giác tự do, kiểm soát được cuộc sống bản thân. Một, như khó dư trữ sẽ đem lại một phần cuộc sống mà ta đã yêu thích và thông thạo. Và sự thông thạo thường đi cùng với sức mạnh. Hãy thư giãn với những hoạt động trong khó dư trữ của bạn. Nó cho bạn không gian, thời gian và sự cân bằng để đối phó, hiệu quả hơn với những bực bội và thất vọng trong cuộc sống. Nó giúp bạn tìm ra cách ứng phó tốt nhất và đúng lúc nhất. Những khó khăn trở ngại của cuộc đời cũng là những cơ hội để chúng ta trưởng thành. Và ở những giây phút đầu thay vì tung hê tất cả vì bực mình, hãy sử dụng kho dự trữ để lấy lại thế vững chắc. Đó cũng là một cách chăm sóc chính bản thân bạn. Nếu chọn lựa tốt, kho dự trữ của bạn sẽ có những hoạt động không phải lúc nào cũng tốn tiền, như phía gọi điện thoại của tôi. Đừng chọn hoạt động nào quá sức và có hại, hãy chọn thứ nhẹ nhàng và vui vẻ mà làm. Chọn và sử dụng thuốc với một cách khôn ngoan, chúng là nguồn sức mạnh có thể biến một tai họa thành một trở ngại tạm thời. Một số hướng dẫn để bạn thực hành. Một, bạn hãy ghi ra một số thú vui của bạn. Hai, hãy nghĩ ra cách sử dụng những thú vui đó và cuộc sống của bạn bị mất cân bằng. Ba, thử nghĩ bạn nên làm gì để dễ dàng thưởng thức thú vui khi cần đến. Lửa thử vàng. Khi đang theo đuổi mục đích sống, đôi khi bạn nên kiểm tra quá trình phát triển của bản thân bằng cách chấp nhận một công việc có tính rủi ro và thử thách. Tính hay không tùy bạn, nhưng ngay lúc đọc đến phần này bạn đã ở giờ phút trọng đại. Chuẩn bị hoàn thành một công việc lớn, bạn đã tiến đến rất gần mục tiêu của cuộc đời, chưa bao giờ gần như lúc này. Tôi chắc chắn khi đọc câu nói trên, đầu óc bạn đã nghĩ ra ít nhất là 10 nhiệm vụ chưa hoàn thành, 10 khuyết điểm và 10 sai lầm. Những suy nghĩ tiêu cực đó thường bị cho là tự ti và bị coi là kẻ thù, không ai mong muốn chúng. Nhưng thực ra không phải, chúng chính là động lực thúc đẩy bằng phải hành động. Con tim bạn đang lên tiếng, ta còn nhiều việc phải làm lắm, nhiều điều thử thách và hứa hẹn đang trông đỡ ở phía trước. Con tim bạn nói đúng đấy. Còn rất nhiều điều mà trên đời chỉ có sự dũng cảm ngoan cường mới giúp bạn khám phá ra được. Bạn đã chọn một hướng đi, nhưng bạn cần phải kiên trì thì mới thấy được nhiều điều mới lạ. Đáng buồn là nhiều người cũng chọn một con đường nhưng họ trở nên hốt hoảng và dao động khi gặp trở ngại. Đây không phải là điều tôi mong muốn. Họ nghĩ ước mơ của tôi đáng lẽ phải thuận lợi dễ dàng chứ đâu có khó khăn như thế. Thay vì gắng sức vượt qua thử thách để trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn, họ chỉ trực nhảy trở lại điểm xuất phát để tìm một lối đi khác. Cũng giống như việc đăng ký học ngoại ngữ Trong tuần đầu tiên học thử thế khó quá Bạn liền trở lại lớp đăng ký lớp thấp hơn Đã học rồi đương nhiên những gì đã học sẽ dễ dàng Nhưng thực ra bạn đã vượt qua trình độ của lớp đó Và bạn chẳng phải phát triển được bao nhiêu Nếu đi lại con đường cũ Sau khi chọn một con đường phải kiên trì theo đuổi Thì mới thấy được những điều mới lạ cái pháp ứng sẵn sàng quay trở lại Ngay khi có cơ hội mới xuất hiện Chỉ càng là bạn mất tự tin Bạn sẽ chỉ có một cuộc sống tầm thường Nếu liên tục hành động như vậy Hãy nhìn ra xa về phía trước, con đường tới thành công thường đầy trong gai và thử thách. Đòi hỏi bạn cần phải có lòng can đảm. Nhưng bạn đừng lo sợ, nên nhớ là con người sinh ra vốn đã có lòng can đảm. Càng tối luyện lòng can đảm, bạn càng phát triển về nhân cách và sức mạnh. Khi gặp trở ngại, đừng vội quay lại từ đầu mà hãy tìm cách lấy thêm sinh khí. Nghỉ ngơi một chút để xem lại những kinh nghiệm bạn đã trải qua và rút ra bài học. Chúng đã đưa bạn tới nơi bạn đang đứng, do đó bạn không có lý do gì phải quay lại. Đừng lo lắng khi bạn đã ở đâu Hãy điều gì đang chờ đợi, hãy tập trung vào hiện tại ngay giây phút đó. Hãy công nhận và gìn giữ những gì bạn đang có, tình cảm, trí tuệ, tinh thần, sức mạnh, tài chính. Nhưng có thể bạn nói, hiện tại tôi đang cảm thấy hoàn toàn chán nản. Vậy thì, càng tuyệt vời, cuộc sống mách bảo đã đến lúc bạn nên tiến lên. Bạn cảm thấy chán nản do tính y, đang chống lại sự thay đổi và từ chối những chỉ dẫn của cuộc sống để học hỏi và trưởng thành hơn. Vì thế, hãy tiến lên, bắt tay hành động đi. Phải làm điều gì đó để vượt qua tình, cảm hiện, tình cảnh hiện tại, để tiến tới nơi bạn đang mong muốn, một nơi có trí khô và sức mạnh. Hãy quyết tâm hành động, hãy bền bỉ, phải cương quyết, dù cho bạn chỉ mới khởi đầu, hay lướt tới mạnh mẽ. Phải nhớ rằng, dùng lửa, thử vàng, bạn sẽ có cái nhìn rõ hơn về cuộc sống và có những bước đi mạnh mẽ hơn để đạt một hiểu biết cao hơn và sâu sắc hơn. Một số hướng dẫn để bạn thực hành. Một, tự nghĩ ra một câu phát biểu khẳng định bạn đang ở trạng thái tốt nhất trong cuộc sống. Hai, định ra cách bạn sẽ dùng lửa thử vàng và chuyển tới một bước cao hơn trong nhận thức. Ba, hãy tính trước những hỗ trợ bạn gần tới để thử lửa, chuẩn bị của bản thân, hỗ trợ của người khác. Bốn, sau đó hành động và ghi nhận những gì bạn học hỏi được, cảm xúc, tinh thần của bạn đã thay đổi ra sao. Tìm người cố vấn. Sau khi đã quyết định hướng đi của mình, bạn hãy tìm một người thành đạt trong bệnh vực đó. Hãy lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm thành công của họ. Đó chính là đứng trên vai của người khổng lồ. Nhiều người cày bừa rất chăm chỉ và đinh rằng muốn thành công, bắt buộc phải tự mình hành động. Đúng là bạn cần phải tự mình làm việc để biến ước mơ thành hiện thực. Không ai khác có để làm thành thay bạn được. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải học hỏi từng bài học. Hãy tìm người bạn ngưỡng mộ, bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi những người thành công luôn sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của họ. Những người thành đạt không phải là loại người ích kể chỉ muốn khư khư giữ lấy kinh nghiệm. Ngược lại, họ luôn rất tự tin và rất hiểu giá trị của sự chia sẻ. Phần lớn họ đạt tới thành công cũng nhờ tìm kiếm sự hỗ trợ của người khác. Vì vậy, họ luôn sẵn sàng, thậm chí rất nhiệt tình để tiếp tục quá trình chia sẻ đó. Không gì giúp ích cho việc xây dựng ước mơ của bạn bằng việc kết giao với một người cố vấn. Đừng cho rằng khi bạn hỏi ý kiến giúp đỡ là bạn quấy rời họ. Bạn đang trân trọng sự thông thái và kinh nghiệm của họ. Hãy nhấn lại xem, cũng có lúc bạn cảm thấy rất vui và tự hào khi giúp đỡ được người khác. Hỏi ý kiến giúp đỡ của ai Tức là bạn đang tạo cơ hội cho họ trải qua cảm giác vui sướng đó Những người thành công thường tổ ra khiêm tốn và tử tế Vì họ biết rằng cuộc sống đóng một vai trò quan trọng Trên thành công của họ Những ai đạt tới đỉnh vinh quang cùng với sự tử tế Và kim nhờ sẽ còn thành công hơn nữa Hãy tìm những người như vậy để học hỏi họ Sẽ giúp con đường thực hiện ước mơ của bạn ngắn hơn suôn sẻ hơn rất nhiều Sau đây là một số câu hỏi giúp bạn thực hành phần này 1. Ai là người thành công trong lĩnh vực bạn say mê 2. Bạn có thể liên lạc được với người đó bằng cách nào ba, Hãy liệt kê ba câu hỏi bạn cần được trả lời ngay bây giờ để tiếp bước trên con đường tiến tới mục tiêu của bạn. 4. Hãy mạnh dạn hỏi ý kiến của người bạn ngưỡng mộ. Trực tiếp hay qua thư về những thắc mắc của bạn, sau đó ghi lại những chỉ dẫn của họ. Hãy đặt câu hỏi. Đôi khi chỉ cần một câu hỏi, bạn có thể giải quyết được khó khăn. Nhiều khi chúng ta hỏi chỉ để mà hỏi. Câu trả lời đã có sẵn. Năm học nào cũng vậy, học trò thường hỏi tôi. thì Leslie, căn phòng có nóng quá không? Tôi luôn luôn hỏi lại, em muốn hỏi gì? Nếu bạn không có mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ không thể có kết quả thỏa mãn trong cuộc sống. Cuối cùng chúng cũng tìm ra nhiệt độ trong phòng và ngay lập tức yêu cầu sinh hệ tăng độ lạnh trong phòng một chút, ở đây hơi nóng. Những trường hợp này rất thường xảy ra, chúng ta phải quyết đoán hơn và đi thẳng vào vấn đề. Biết được bạn muốn nói gì là một bước tiến rất lớn, khó khăn hơn là nói được ước muốn thành lời, nhưng những lời nói sẽ rõ ràng hơn những mong mớ thầm kín và một điều ước rõ ràng sẽ mang lại kết quả rõ ràng. Giữ cho ý tưởng của bạn đơn giản là một cách làm nó chúng mạnh mẽ hơn. Nhà triết học Henry David Thoreau đã từng khuyên: "Hãy đơn giản, đơn giản và hết sức đơn giản." Đơn giản hóa cuộc sống thật không đơn giản chút nào. Đôi khi bạn phải phá bỏ một số quy tắc thông thường và mạnh dạn thực hiện một hành động táo bạo, như trường hợp của tôi dưới đây. Có lần tại một buổi lễ nhà thờ, người diễn thuyết cũng là một nhà quản lý cơ sở xuất bản. Khi đó tôi đang tìm kiếm nơi xuất bản cho tác phẩm của mình và tôi cũng muốn tìm một cơ hội ở nhà xuất bản của ông. Ý nghĩ này nảy lên trong đầu, ông ấy có thể là một mục tiêu đáng quan tâm. Thủ tục xuất bản thường rất dài dòng. Mà phải gửi một lá thư thỉnh cầu và một bản tấm tắt về tác phẩm. Sau đó phải chờ từ 1 tới 9 tháng để họ trả lời. Do đó dịp này đúng là một cơ hội rất tốt. Đứng xếp hàng cho dòng người đến chào vì diễn thuyết sau buổi lễ. Tôi cảm thấy ở đây mà nói chuyện làm ăn thì có lẽ không thích hợp lắm. Nhưng khi bước đến trước mặt ông ta, trong vài giây tôi quyết định hỏi ngay ông ấy. Thay vì tự giới thiệu xã giao, tôi vào đề luôn. Tôi nghe nói ông có một nhà xuất bản riêng, tôi có một tác phẩm, ông quan tâm đến thể loại tác phẩm nào. Thực ra ông ấy lịch sử nói tôi chỉ xuất bản những tác phẩm của riêng mình, ở chỗ tôi không xuất bản sách của những tác giả khác. Trong 20 giây, tôi đã biết câu trả lời mà đáng lẽ phải mất vài tháng thủ tục. Câu trả lời của ông ấy lại là, là một thất bại nữa của tôi, nhưng lần này không hoàn toàn như vậy. Cuộc trao đổi ngắn hé ra một ý tưởng tự xuất bản tác phẩm. Tôi cuối cùng tôi không chọn con đường tự xuất bản nhưng dù sao sự việc này cũng hâm nóng ý chí của tôi. Như bạn thấy, những tác phẩm của tôi cuối cùng đã được xuất bản. Thế đấy, vì sao điều đó xảy ra? Chỉ cần một câu hỏi. Cần có sức mạnh nội tâm để phát biểu mục tiêu mong muốn của bạn thành lời nói. Phải mục tiêu đó phải rõ ràng, câu hỏi phải ngắn gọn và phải diễn đạt câu hỏi thành lời. Sau khi đã xác định mục tiêu, hãy chọn con đường thực hiện trực tiếp nhất, con đường đó là phải nhanh, rõ ràng và đơn giản. Đôi khi bạn phải liều lĩnh một chút, rủi ro một chút để đàn luyện lòng can đảm. Trên con đường đó bạn sẽ đi nhanh hơn và hiệu quả hơn những con đường khác nhiều. Sau đây là phần hướng dẫn bạn thực hành. Một, ghi ra một mục tiêu mà bạn cần sự hỗ trợ hay hợp tác với người khác. Hai, bạn phải liên hệ với ai đó để thực hiện mục tiêu đó. 3. bạn hỏi theo cách nào là tốt nhất? 4. Ghi lại kinh nghiệm khi bạn hỏi thẳng vào vấn đề một cách rõ ràng và trực tiếp. Giải quyết khó khăn một cách sáng tạo. Với những khó khăn trong cuộc sống, bạn không né tránh, mà chỉ có thể đối diện và thích nghi. Ở ngón tay vào một cái gai trên bụi hoa hồng, bạn sẽ bị chích đau. Đúng không? Nhưng cái gai không suy xuyển gì. Nếu nhổ cái gai, bạn có thể làm trốc cả gốc cây, vốn là nguồn sống của những bông hoa. Thật mơ mộng nếu mong muốn tránh hoàn toàn những cái gai của cuộc sống. Thế nhưng vẫn có nhiều người tiêu phí sức lực để bám víu hy vọng tránh khỏi nó Họ thường từ chối xử lý những vấn đề không thể không xảy ra. Họ không biết rằng khó khăn thường đem lại những bài học rất cụ thể. Tránh né chúng vừa không thực tế mà cũng không học được bài học nào. Thử thách không phải là rào cản mà chính là những lời mời, gọi để học hỏi. Có những sự việc và con người gây khó khăn và đơn giản là ta không thể tránh được. Nếu phương pháp đánh nhanh, thắng nhanh không hiệu quả, ta nên chuyển qua những cách khác. Đừng nên chỉ giữ mãi một cách, phải sáng tạo, tránh né. Và gây gắt giáp mặt với một vấn đề là hai kiểu phản ứng ở hai thái cực đối lập Hãy sử dụng khả năng thương lượng và thái độ khách quan Đừng để sự giận dữ hay khó chịu xen vào phản ứng của bạn Bạn có thể tìm ra những giải pháp có tính xây dựng mà vẫn bảo toàn giá trị và sức mạnh nội tâm Những người có kỹ năng giao tiếp tốt có thể chuyển một hoàn cảnh bất lợi thành có lợi cho họ Nhưng vẫn mang lại lợi ích cho người khác Đừng bao giờ tìm một sự dàn xếp tính một ăn một thua trong một mối quan hệ bạn không bao giờ giải quyết được vấn đề đang tranh cãi bằng cách thay đổi một con người. Đơn giản đó là điều không thể. Bạn chỉ có đủ sức mạnh để thay đổi chính bản thân, do đó hãy học cách thay đổi hành động để có một kết quả mới hoặc thay đổi quan điểm về một con người hay sự việc để có cái nhìn rõ ràng hơn, từ đó có thể tìm ra một giải pháp mà hai bên cùng có lợi. Tâm sự của một người Trong lớp anh ngữ của tôi thường tổ chức nhiều trò chơi. Những trò chơi này mang lại những điểm cộng cho kỳ thi cuối khóa. Chúng tôi được chia thành nhiều nhóm. Ở nhóm của tôi chỉ có tôi là chuẩn bị tốt và những người còn lại không tập trung lắm. Do đó chúng tôi lúc nào cũng bị thua. Tôi rất muốn thắng nhưng tôi không thể sinh chuyển sang nhóm khác vì như thế là sỉ nhục những người trong nhóm. Họ đều là những người bạn. Cuối cùng tôi nghĩ ra một cách. Tôi đề nghị với giáo viên tổ chức một lần chơi chung kết. Các nhóm sẽ đặt cửa tất cả số điểm và mỗi nhóm cử một đại diện thi đấu. Cô giáo thích ý tưởng đó và tất cả đồng ý. Chúng tôi chơi lần cuối cùng và tôi đã thắng. Cô, Cô Bi, học sinh năm 2, trung học. Sau đây là một số câu hỏi hướng dẫn bạn thực hành. 1. Ghi ra tên một người hay một trường hợp xung đột bạn đang bị dính vào. 2. Hãy kể ra những cách thức không thành công mà bạn đã thử để giải quyết. 3. Hãy nghĩ ra một cách thức mới mà bạn có thể sử dụng cho trường hợp trên. 4 hãy thử áp dụng cách thức đó, ghi nhận kết quả bằng nhận được. Hãy làm việc từ thiện. Có một câu nói, những gì ta nhận trong cuộc đời đều rất xứng đáng và tương xứng với những gì ta cho đi. Bạn hãy đọc lại câu nói trên một lần nữa để cố gắng thấu hiểu và ghi sâu lời nói đó. Chúng ta chỉ có thể đạt được một mức độ thành công nào đó sau khi ta hiểu được ý nghĩa của việc cho đi và đón nhận. Mối quan hệ giữa bạn với cuộc đời thật ra cũng chỉ bao gồm trong khái niệm cho và nhận. Khi bạn cho đi, bạn đã mở rộng bản thân. Để sẵn sàng đón nhận Nhưng chú ý điều đó chỉ đúng với một con tim vị tha và rộng lượng Nhiều người cho chỉ vì họ muốn nhận Để rồi sau đó họ coi thường những gì họ nhận được Cho rằng nó không đúng với điều họ mong đợi Cuộc sống không chấp nhận vì khói lộ Nhưng nó sẽ đem lại gấp 10 lần những gì bạn đã cho Nếu bạn cho đi trong tình cảm yêu thương thật sự Hiến tặng đem lại rất nhiều bài học quý Thứ nhất, hiến tặng giải thoát bạn khỏi mối bận tâm bạn đang bị thiếu thốn Ngay lúc bạn cho đi, bạn nhận ra mình đã có nhiều thứ mà người khác không có Giống như số đông mọi người, phần lớn tiền lương của tôi biến mất vào những hóa đơn hàng tháng Tôi cảm thấy lo lắng và mệt mỏi Tình hình tài chính khó mà cải thiện tốt hơn Việc đó kéo dài trong nhiều năm khiến tôi gần như chìm ngập trong nỗi nặng Hồi đó tôi tin rằng cách duy nhất là phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền hơn nữa Tôi không hiến tặng vì cứ giữ suy nghĩ Đừng giải dột, mình cần tiền để thanh toán hóa đơn nữa chứ Nhưng dù cho tôi rất hạn chế chi tiêu Và cần cù trả nợ, tôi vẫn không thể thoát khỏi tình cảnh đó Tuy nhiên, ở lần đầu tiên, tôi có hành động hiến tặng Sự tập trung đã chuyển từ những thiếu thốn Sau một cảm giác trân trọng những gì tôi đang có Trong vòng 2 năm hiến tặng đều đặn Tôi đã trả hết nợ và bắt đầu có tiền để dành Cuối cùng số tiền đó đủ để cho phép tôi nghỉ công việc dạy học Và dành toàn bộ thời gian viết sách Ngoài việc đem lại cảm giác đầy đủ, hiến tặng còn dạy cho chúng ta sự biết ơn. Một trong những địa chỉ hiến tặng của tôi là viện tim. Cách đây 10 năm mẹ tôi bị bệnh tim nặng, cần được phẫu thuật. Tôi vô cùng cảm ơn cuộc đời vì mẹ tôi vẫn mạnh khỏe. Khi lòng biết ơn bắt nguồn từ sự hiến tặng, tôi thông hiểu sâu sắc. Thế nào là một lòng biết ơn thực sự? Hiến tặng cũng giúp tôi vượt qua nỗi đau buồn khi bà tôi mất vì bệnh ung thư. Vì hiến tặng cho hội ung thư giúp tôi chia sẻ nhiều hơn với những bác sĩ tốt bụng để chăm sóc bà thay vì cứ giữ tâm trạng đau buồn và những nỗi đau bà phải chịu vào những tháng ngày cuối đời. Bạn hãy suy nghĩ về khái niệm hiến tặng. Theo tôi, đó là việc bạn đã cho đi cả vật chất lẫn tình cảm của mình để sang sẻ nơi bất hạnh và khó khăn của người khác. Hãy khởi sự hiến tặng từ số tiền lương đầu tiên. Điều đó sẽ mang lại rất nhiều điều cho bạn. Còn hơn cả số tiền bạn kiếm ra nữa đấy. Một số câu hỏi hướng dẫn thực hành. Một, hãy chia số tiền lương của bạn thành 10 phần nhỏ. Mỗi phần là một số tiền bằng 10% tiền lương. 2. Chọn ba cá nhân gặp khó khăn cần sự giúp đỡ của bạn, có thể chọn từ các tổ chức từ thiện. 3. Hãy cho tặng mỗi người một phần số tiền lương của bạn. Hãy ghi nhận những thay đổi xảy ra đối với bạn và cả người nhận. Hãy suy nghĩ xem tại sao bạn muốn hay không muốn xem việc làm từ thiện là một việc làm suốt đời. Hãy dành thời gian để vui chơi, cho một hoạt động vui vẻ mà bạn thích và hãy tham gia hết mình. Những người lớn thường quân mất việc vui chơi. Có vẻ như họ không phân biệt được sự khác nhau Những hoạt động vui chơi Và những hoạt động được xem là bổ ích Khi một người yêu thích công việc Người đó sẽ bị lôi cuốn màu kênh mất thời gian đã trôi qua Khi họ ham chơi quá Họ cũng mê mải mà quên thời gian Khi chúng ta không chịu đựng được điều kiện làm việc nữa Ta sẽ xin nghỉ việc Và khi trẻ con không thích chơi nữa Chúng cũng bỏ mà không chơi tiếp Ủa bà sẽ hỏi Vậy là công việc và vui chơi giống nhau vậy sao Nhưng tại sao tôi vẫn thích công việc của tôi Nhưng tôi không bao giờ xem nó là vui chơi Đây là câu trả lời. Cho dù chúng ta có cảm thấy vui vẻ về trường học, công việc hay việc nhà, chúng ta không bao giờ thực sự vui vẻ khi công việc đó chưa hoàn thành. Chúng ta có thể thích thú làm công việc đó, nhưng động lực chủ yếu nằm ở kết quả. Sản phẩm cuối cùng được làm ra, số tiền kiếm được, điểm số nhận được. Nhưng đối với vui chơi, động lực chủ yếu là nằm ở quá trình diễn ra hoạt động. Khi bạn tham gia một trò chơi, bạn sẽ tiếp tục chơi chính khi trò chơi dừng lại mới thôi. Có thể bạn đạt một kết quả nào đó. Thắng hoặc thua. Nhưng khi bạn chơi thì kết quả không quan trọng bằng niềm vui trong quá trình tham gia cuộc chơi nữa. Một khi kết quả đã trở nên quan trọng thì trò chơi đã biến thành công việc. Bất kỳ trò chơi nào cũng đều có thể là một công việc. Ví dụ khi bạn đi mua sắm thì chỉ vì muốn đi ngắm hoạt động mua sắm xung quanh và điều đó làm bạn vui. Nhưng sau đó nếu bạn cảm thấy ham muốn phải tìm mua một thứ gì đó, bạn đã chuyển vui chơi thành một công việc. Nếu bạn tạm ngưng chơi một trò chơi vì không còn cảm giác hứng thú hoặc bởi vì bạn thấy rằng nếu thắng mới thấy vui, Sau đó bạn bắt đầu chơi lại với mục tiêu là phải thắng Nó đã trở thành một công việc Hãy chú ý Có sự khác nhau giữa người chơi vì giải trí Và một người chơi vì muốn chiến thắng Vẻ mặt, gián người, thái độ của họ Hoàn toàn khác nhau Ai chơi chỉ vì muốn vui vẻ Sẽ thấy càng lúc càng hào hứng phấn khởi Ai chơi với mục tiêu chiến thắng Sẽ thấy mệt mỏi vì gắn sức Qua những hoạt động vui chơi, bạn sẽ phục hồi lại năng lượng và thấy tinh thần phấn chấn hơn do đó bạn hãy vui chơi nhiều đi, tham gia vào nhiều hoạt động, bất kỳ loại hình hoạt động nào, chẳng nào, chẳng với mục đích nào ngoài việc muốn thích thú, với những gì bạn đang làm. Khi bạn vui chơi, tức là bạn đang hưởng thụ từng giây từng phút của thực tại, cơ thể đầy sức sống, không quan trọng hoạt động đó đòi hỏi bạn vận động nhiều hay ít. Tốn nhiều năng lượng như leo núi hết năng lượng như nằm dài nghe nhạc sinh khí mới là cái chính, vì thế hãy cứ vui chơi. Chơi vì vui là chính. Phần hướng dẫn bạn cách thực hành. Một, hãy liệt kê như 10 hoạt động bạn thường tham gia chỉ vì muốn vui vẻ. Hai, chọn trong 10 hoạt động đó một hoạt động bạn muốn làm và thực hiện ngay. Hãy sống vì tình yêu thương trong tất cả những mục tiêu. Bạn hãy lấy tình yêu thương là mục tiêu cao cả nhất. Chúng ta thường không nhận ra điều này. Tất cả hành động của ta đều dựa trên một điều căn bản. Một điều mà ta thường không cảm nhận rõ ràng đó là mục đích sống. Nếu như mục đích của bạn là muốn trở thành một nghệ sĩ, tất cả những lựa chọn hay quyết định của bạn sẽ phản ánh niềm tin đó. Nếu có sự phân vân giữa các lựa chọn, mục tiêu nghệ sĩ sẽ luôn luôn là ưu tiên hàng đầu của bạn. Nếu mục đích của bạn là làm gương cho mọi người thấy thế nào là hạnh phúc và vô tư, các sống của bạn trong công việc cũng như vui chơi và các hoạt động khác cũng sẽ phản ánh đúng ước mong đó. Tôi không có ý nói bạn chỉ có một mục đích duy nhất và chăm chăm làm theo mục đích đó, nhưng ở một mức độ nào đó chúng ta có thể thấy rằng những gì bạn tin tưởng thể hiện rõ nhất con người của bạn. Dù sau này bạn có muốn trở thành gì đi nữa, thì hãy lấy tình yêu thương làm nền tảng. Ví dụ, nếu vai trò của bạn là một người anh hay người chị chăm sóc các em, hãy lấy tình yêu thương gia đình là ưu tiên người hàng đầu. Nếu đó là một vai trò thể hiện một cuộc sống vô tư và hạnh phúc, hãy dành nhiều ý nghĩ yêu thương cho những người nối gương theo bạn. Điều mà chúng ta tin tưởng là phần chân thật nhất trong tâm hồn chúng ta. Vào năm 13 tuổi, tôi đã ước muốn trở thành một nhà văn. Sau khi theo đồ ước mơ đó trong nhiều năm, cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng... Mục đích viết văn của tôi là để khẳng định sự tốt đẹp trong tâm hồn con người. Tôi biết rằng viết văn xuất phát từ nơi sâu thẳm trong con người tôi chứ không phải là một sở thích nghề nghiệp. Viết văn là để thể hiện quan điểm sống của tôi, qua ngoài bút và điều đó giống như một cách thức để thể hiện tình yêu và lòng biết ơn. Khi bạn làm điều gì đó vì tình yêu thương, mọi người sẽ lập tức bị lôi cuốn vào điều đó. Một khi đã thấy một ít viết văn là vì tình yêu thương lập tức sức sáng tạo trong tôi tăng vọt trước đây tôi ao ước được sức bản trong một tácn phẩm mà rất khó khăn khi tôi đã thay đổi nhu cầu khẳng định mình bằng một tình cảm nhiệt thành để thiện tình yêu thương qua ngoài bút vô số cơ hội sức bản đã đến với tôi sau đó dù cho bạn đang theo đuổi bất cứ điều gì hãy lấy tình yêu thương làm nền tảng thành công sẽ đến sau đó và phần thưởng của thành công đã luôn, luôn mang lại cảm giác thỏa mãn hơn bạn nghĩ rất nhiều tôi có thể đảm bảo chắc chắn điều đó con người chúng ta Cảm tình yêu bằng trực giác và khi nhận ra đó là một tình yêu đích thực, chúng ta sẽ sống hết lòng vì nó. Sau đây là một số câu hỏi giúp bạn thực hành phần này. 1. Kể ra một ước mơ bạn thật sự khao khát. 2. Làm cách nào bạn có thể biến ước mơ đó thành một biểu hiện của tình yêu thương. 3. Liệt kê 5 người ngoài bạn ra sẽ hưởng lợi khi ước mơ của bạn thành hiện thực. 4. Bạn hãy thực hiện những hành động để theo đuổi ước mơ trên. Khi hành động, hãy ghi lại những cơ hội đào đã đến với bạn, giúp bạn tiến gần hơn tới ước mơ đó.